Trường 915, Dưỡng Hồn Tiên Nhìn ba chữ tò màu đỏ, ánh mắt tiêu viêm thoáng ngưng trọng, trong đó rực lên một tiếng nghi hoặc hắn chậm rãi, đèm thẻ chốc mở ra, bên trong lộ ra một hàng chữ mồi nhỏ. Màu đỏ kèm theo vị huyết tinh khát máu đập vào mắt. Thiền yêu khôi đây không phải là công pháp, cũng không phải là đấu kỹ tầm thường, mà là một loại kỹ lăng khôi lỗi. Truyền thừa từ thời viễn cổ, tù luyện thiên yêu khôi, cần hội tụ đủ ba điều kiện. Thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy linh hồn dẫn đạo, ma hạch làm tâm, vối chế cùng nhiều tài liệu cuối cùng tạo thành yêu khôi quý giá. Yêu khôi phân chia nằm 3 cấp, thiên địa nhân. Cấp bậc cao hay thấp được quyết định bởi tài liệu cùng với chi họa luyện chế. Ý lực vô cùng to lớn, không mừng không giận, không biết đau đớn. Không thể đả thương, quả thật là một loại vũ khí giết chóc. Ánh mắt chậm rãi đảo qua dòng chữ màu đỏ trên thẻ trúc, vẻ kinh hãi trên mặt Tư Viêm càng lúc càng tăng. Loại kỹ năng khôi lỗi này, hắn từng nghe nói đến một lần, không nghĩ tới huyền bí đến vậy. Khi đọc đến chữ cuối cùng, Tư Viêm thở một hơi dài, trong lòng cảm thấy cực kỳ hứng thú với gọi là Tiên Yêu Khôi, nếu có thể luyện chế được, chắc chắn bên người hắn sẽ có thêm một cận vệ luôn luôn vân nời, bất kể sống chết. Lắc lắc đầu, trong tiếng sợ hãi than, Tiêu đưa thẻ cho đám người tổ thiên, đám người bọn họ sau khi tiếp nhận trên nét mặt ai lấy đều khiếp sợ khi đọc những dòng chữ đó, cái gọi là kỉ lang hồi lỗi này, ta chỉ ngẫu nhiên đọc được ở một ít sách cổ chưa từng thấy qua, vương pháp luyện chế không nghĩ tới địa mạt lão quỷ có thể cất giấu thứ này, chỉ sợ mà hạch cấp 7 hỏa thuộc tính lúc nãy là để lão gia hỏa này lưu lại nhằm luyện chế thiên yêu khôi xem xong, Đầu Thiền chất lưỡi sợ hãi, than. Tuy viêm mặt gật đầu, cười, đưa tay lấy quả ma hạch màu đỏ từ trong hộp gỗ, nhẹ trả sát lòng bàn tay, cảm thụ được cỗ lực lượng bằng bạc bên trong. Lẽ tôi cười trên khuôn mặt càng lúc càng đậm, bất quá phương pháp luyện chế thiên diêu khôi cũng có chút huyết tinh, lấy thân thể người, linh hồn tái phố với ma hạch bà tứ tệ tụ, phối hợp với phương pháp luyện chế độc đáo, có lẽ luyện chế ra một Thứ có lực lượng cực kỳ kinh người. Đầu tiên lắc lắc đầu, đem thẻ trúc trả cho tiêu viêm nói tiếp. Thứ này, người giữ lại đi. Trong học viện, xuất hiện thứ đồ này không tốt cho lắm. Người nếu muốn sông sáo trung trâu, người giữ nó thích hợp hơn. Đà tạ đại trưởng lão. Thế thế, tiêu viêm cười không tỏ ra khách khí. Quả thật, hắn rất có hứng thú với thiên yêu khôi chân quý. Hơn nữa, ngoại trừ một số tài liệu trong lời của thẻ trúc. Thần thể, linh hồn, má hạch. Ba thứ này hắn đã có đủ. Không chừng hắn có thể đem cái gọi thiên yêu khôi luyện chế thành công, đem thể cùng với lượng diễm quyết thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, nơi này ngoại trừ một ít đấu công pháp chẳng tứ gì lọt vào ánh mắt của hắn. mấy thứ đồ tốt nhất đã được lấy đi, ở đây cũng chỉ là những loại dược liệu quý hiếm có chút tác dụng đối với hắn, bởi vậy hắn không ngần ngại thu thập hết, biết đâu ngày sau có lúc trùng đến, đem những đồ vật lọ lục soát xong, Tiêu Viêm chưa dừng tay trong cố phòng Dù chỉ còn thứ không đáng lọt vào tầm mắt, nhưng đối với tiêu viêm cũng là một số tiền phi nghĩa, tiêu môn mới thành lập trong thời gian ngắn, căn bản vốn mỏng. Căn cơ sẽ không có nhiều công pháp, đấu ký cung cấp cho môn nhân tu luyện, hiện giờ vờ vết của ma viêm cốc cũng đã biễn được rất nhiều phiền phức sau này. Thấy tiêu viêm ngừng tay tiêu lệ mới cười cười, gọi một ít nhân thủ của tiêu môn vào, sau đó dùng nạp giới đem những thứ còn lại không bỏ suốt. Không bỏ một chút gì Mang đi toàn bộ Sau đó Nhìn khố phòng trống rộng Mỗi người mới lở một lụ cười Thỏa bãn Người ngàng rời đi Sau khi lục xuất Mà viêm cốc Tiêu viêm để lại Một ít tiêu môn đệ tử Đóng tại chỗ này Còn những người Bọn họ trực tiếp Bay về lội viện Hiện giờ sự tình Tiêu viêm rất nhiều Không đề cập tới việc Luyện chế thiên yêu khôi Chỉ riêng việc cần yếu nhất Là trong 10 ngày Luyện chế ra một loại Đàn dược Có thể làm dịu linh hồn Bằng không một khi linh hồn thiên hỏa tôn giả tiêu tán Hùng hồn bị phong ấn trong nạp giới Lại sung ra một lần nữa Đương nhiên ngoại trừ việc tổn thất hung hồn Nghiêm trọng nhất là mất đi sự trợ lực Của thiên hỏa tôn giả trong tương lai Tiêu hiểm phi thường rõ ràng Đến khi thiên hỏa tôn giả khôi phục thực lực Hắn sẽ có được ưu đãi đến chừng nào Đến lúc đó dù có hồn điện E rằng cũng phải lo lắng không thôi Theo hiệu biết của hắn bên trong hồn điện Ngoại trừ những hộ pháp Bên trên còn có một số người được gọi là tôn lão, Với địa vị của tôn lão E rằng chỉ thấp hơn vị điện chủ thần bí một chút Bởi vậy có thể thấy được Cấp bậc đấu tôn cường giả Dù là hồn điện cũng không thể xem thường Hơn nữa Hắn cũng mong manh Nhanh chóng đến Trung Châu Lơi đó cường giả như mây Nhất là những người có năng lực tham dự đan hội Nếu có thực lực cùng bối cảnh không nhỏ Hắn cũng không Nếu không có sự chuẩn bị E rằng sẽ bị người khác ăn đến xương cốt không trừa Cá lớn nuốt cá bé, đó là định luật không đổi ở bất cứ nơi đâu. Sở dĩ Tiêu Viêm phải trong thời gian ngắn nhất nểm tất cả hậu chiêu chuẩn bị. Như vậy, hắn mới có thể có vốn liếng sinh tồn ở vùng đất Trung Châu rộng lớn, trở lại Lôi Viện. Tiêu Viêm lập tức chui vào trong lời tồn trữ dược liệu. Ở nơi nào, hắn tranh thủ từng dây luyện chế ra đan dược làm dịu linh hồn trong thời gian 10 ngày có chút gấp gáp. Nếu quay về quá khứ, tiêu viêm cơ hồ không có cách nào hoàn thành chuyện này. Tuy nhiên, trước khi rực lão bị bắt, đã lưu lại cho tiêu viêm một ít bảo tàng vô cùng phong phú. Cũng may hắn biết được khá nhiều phương thuốc. Có những phương thuốc này, tiêu viêm mới có thể. Đúng bệnh máu hút thuốc, không cần. Đến lướt đến chân mới nhảy. Luống cuống đi tìm phương thuốc, đàn rực tầm bộ linh hồn. Nghe thì có chút nghịch thiên nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Mà rực lão... Cũng không hổ với cái tên dược tôn giả Sau khi tiêu viêm đổ công tìm tòi Một giờ Rốt cuộc cũng tìm được trong đống phương Thuốc một loại đàn hờ dược Thích hợp với thiên họa tôn giả Dưỡng hồn tiên Đan dược lại phẩm chất không quá cao Ước chừng ngũ phẩm luyện chế không quá dùm già Chốt thiếu hụt duy nhất là dược liệu cần thiết có mức nghịch thiên Cũng mà hiện giờ số dược liệu tiêu viêm có trong tay cực kỳ phong phú Hơn ở lội viện tảng chữ nhiều năm như vậy Cho nên cũng không quá mức đau đầu. Sau khi tìm được tất cả dữ liệu luyện chế rực hồn tiên, Viêm mới thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó xuất ra rực đỉnh và xiểm cho ngón tay chậm rãi tuôn ra, hắn bắt đầu đếm ngược thời gian linh hồn tiêu tán của thiên hỏa tuôn ra và phấn đấu luyện chế có lẽ nguyên nhân thời hạn hạn chế khiến cho Tiêu Viêm có phần vội vàng nên hai lần luyện chế đầu tiên hoàn toàn thất bại. Đến lúc này Tiêu Viêm cuộc mới nhận ra vấn đề, cần điều chỉnh cân bằng tâm trạng, lúc đó mới luyện chế từng bước đi vào quỹ đạo. Lần luyện chế này ước trưởng kéo 3 ngày Vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Sưỡng hồn tiền thoạt nhìn Có vẻ không khó khăn luyện chế Nhưng vô cùng tốn thời gian Trước khi đàn thành Tiểu hiểm vẫn không chút dao động Vẫn duy trì ngọn đựa ổn định Chậm rãi rèn luyện đoạn chết lỏ Tự như là phỉ vũ Trong dược định Với tâm tình bình thản như vậy Lần luyện chế này cơ hồ không xảy ra vấn đề gì Tại ngày luyện chế thứ 5 Hai mắt đang đóng chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc mở ra, bàn tay vung lên, một đoạn chất lỏng như phỉ thú sáng bóng liền trong dịch lực bay vút ra, sau đó trôi lượn trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn chất lỏng như phỉ thú bừng bừng tràn ngập sinh cơ, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhóm. Nhẹ nhàng lường dưới chỉ màu trắng trên tay, ngón tay khẽ dẫn động, đoàn chất lỏng liền phiêu phiêu bay đến, sau đó trên giới chỉ chậm rãi xâm nhập bên trong hồt tiền dần dần thấm vào giới trịmậu trắng vốn đang an tĩnh hơn mấy ngày rốt buộc phát ra một chút ánh sáng người bên trong luồng ánh sáng tiêu viêm cảm nhận được cỗ linh hồn ngụ sai trong giới trị đang chậm rãi thức tính ngày một lúc giọt dưỡng hồt cuối cùng dung nhập vào giới trị linh hồn bên trong đã có chút sinh khí một thanh ngâm già luua tràn ng cảm kích truyền ra ha hạ tiể viêm đại Â không lời cảm tạ hết lần này xem như lão phu thiếu người một cái nhân tình Cái tiếng thanh âm quen thuộc tiếp viên mỉm thở vào một hơi, như chuột được cánh nặng, làn mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm cười nói: "Diệu Lão tiên sinh nói chuyện vậy làm gì? Nếu lần này lão tiên sinh không ra tay giúp giải quyết hung hồn, ta cũng có thể gặp sui sẹo rồi." "Giải quyết hung hồn là do ta muốn cấp lấy lực lượng linh hồn của nó, vốn không quan hệ tới ngươi, ngươi cũng không cần nói nhiều làm gì." Lão phu không phải là người không phân biệt được ân oán, bên trong giới chỉ truyền đến tiếng cười của Thiên Họa Tôn Giả. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tiếp nhận được một gã đấu tôn ghi nhận món nợ ân tình, hắn tự nhiên không cự tuyệt. Thu dực đỉnh trong nạp giới thoáng sửa sang lại quần áo, tiêu Viêm đứng dậy cất bước ra khỏi phủ phòng, vừa đi vừa nói: "Triệu lão tiên sinh vừa mới thức tỉnh hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi, chuyện của hung hồn không cần vội làm gì." "Ân hiện chạ hiện tại của ta" Đuyện hóa nó cũng tương đối khó khăn Đối với điều này thiên họa tôn giả Cũng có ý thừa nhận Tiêu viêm cười cười Đẩy cánh cửa lớn Sau đó giữa ánh mặt trời chói trang Chậm rãi bước ra Hắn vừa tới Đại môn thì đã thấy tiêu lệ Đang đi tới lùi không ngừng Ở bên ngoài Không khỏi sừng sốt Cười nói nhị cao sao người lại ở đây Nghe thấy tiếng nói Tiêu lệ vội vàng quay người lại Nhìn thấy tiêu viêm Mới buông một hơi thở dài nhẹ nhõm sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tên tiểu tử này cuối cùng cũng ra, mau đi xem tiểu Y Tiên một chút, nàng xảy ra chuyện rồi. Gương mặt đang cười của Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó không đợi, tiểu lệ phản ứng đã hóa thành một làn ảnh mơ hồ, xông nhanh như chớp, tiểu lệ cười khổ thở dài một tiếng rồi cũng vội vã đuổi theo. Chương 916: Ách nan độc thể bùng phát sớm. Khi Tiêu Viêm còn đang cấp tốc chạy đến nơi ở của tiểu Y Tiên, Lời lại lạiเสริม đặc bị một tầng năng lượng cấm chế phong tỏa. Bên ngoài tầng cấm chế, một vài trưởng lão nội viện mặt mày nghiêm trọng đang đứng chiến sứ, đem toàn bộ đệ tử nội viện đuổi hết ra ngoài. Một bóng đèn đang từ sát nhanh chóng tiến lại gần, trong mắt hiện ra bên ngoài tầng cấm chế. Vài trưởng lão nội viện thấy thế đang định ngăn trở, nhưng khi thấy gương mặt của người mới đến liền buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, hướng tiêu viêm chắp tay thì lễ đối với Hắn rồi nghiêng người tránh sang một bên. Đại trưởng lão đang ở bên trong, người mau vào đi thôi, cẩn thận độc khí. Một trong những trưởng lão nói với tiêu viêm, đi vào trong vòng cấm chế một luồng khí tanh hối nhất thời ập vào mặt hắn. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với họa diễm xanh biếc đều một tiếng suy suy không ngừng, lập tức bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt thành một mảng hư vô. Cũng không chúi đến việc luồng khí hôi tanh xung quanh, tiêu viêm bước nhanh xuyên qua sân. Đã thấy tổ tiền đại trưởng lão đang đi tới, đi lùi trước cửa, tiêu viêm vội vàng lên tiếng. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được thấy âm thanh của tiêu viêm, tổ tiền vội vàng xoay người lại, thở nhẹ nhõm. Rồi chỉ vào căn phòng cười khổ nói, ta không biết sao lại thế này. Hôm qua đang xem sách, đột nhiên một trưởng lão tiến đến bẩm báo, nói lời này đang không ngừng tạm giam luồng độc khí. Đã có mấy tên học viên vô ý trúng độc hồn mê. Ta cũng chỉ biết đem nơi này phong tỏa lại Vốn muốn đi vào bên trong tìm hiểu Nhưng độc khí bên trong quá lồng đậm Lực ăn mòn rất mạnh Nếu ta mạnh mẽ xông vào chỉ sợ Trong lòng tiêu viêm trở lên căng thẳng Về bất an hiện lên trên khuôn mặt Hán hít sâu một hơi Bước nhanh đi lên Đang định đưa tay đẩy cửa phòng Tô Thiên đứng bên cạnh thoáng ngẩn ngử Muốn đưa tay ngăn cả Nhưng lại thôi chỉ thở dài nói Cẩn thận một chút Tiêu viêm nhẹ gật đầu Bàn tay mở rộng căn phòng Đồng thời Diễm xanh họa liền lượn lờ bốc lên đem thân thể tiêu viêm bọc kín, không còn cái hở. Sau đó hắn chậm rãi đi vào trong làn khói độc màu lâu tím đang tràn ngập khắp căn phòng. Cửa phòng vừa mở, một tia độc khói liền phiêu tán bay ra, Tô vội vàng thi triển đấu khí đem nó bao bọc lại, sau đó cẩn thận luyện hóa, tay áo vung lên đem cửa phòng vừa mở ra đóng chặt lại. Hắn quát lớn, "Tiêu Viêm, có tình huống gì lập tức lên tiếng, đại trưởng yên tâm đi." người đem nơi này tỏa lại, ngàn vạn không cho đám người còn lại tiến vào trong phòng truyền ra âm thanh tiêu viêm. Tô Thiên gật gật đầu chậm rãi lùi về phía sau, chăm chú nhìn căn phòng, sau một lúc chần chờ, Tô liền xuất thủ. Một đạo đấu khí hùng liền bạo phát đem căn phòng vây kín lại, làm xong, hắn vẫn không chút yên lòng, lại thi triển không gian chi lực, xuất ra một tầng đấu khí bao bọc bên ngoài. Tạo thành một tầng phòng ngự thứ hai Khó trách việc Tô Thiên cẩn thận như vậy Đối độc khí trong cơ thể của tiểu y tiên Đến hắn cũng phải vô cùng kiêng kỵ Một khi độc khí này khuếch tán ra ngoài Nghe rằng toàn bộ nội viện Giữa ảnh hưởng của độc khí lập tức Thì cốt vô hồn Ái Hy vọng tiêu biên có thể giải quyết được vấn đề này Làm xong tất cả mọi chuyện Tô Thiên mới thở một hơi nhẹ nhõm Hắn nhìn về phía căn phòng Buồn tiếng cười khổ Lập bập nói Độc khí tràn ngập dày đặc trong phòng, đến tầm nhìn cũng bị hạn chế gay gắt, bất quả lương theo tiếng hô hấp rất nhỏ vang lên, tiêu viềm cũng có thể thăm dò được vị trí tiểu y tiên. Tầng tầng lớp lớp khí độc lâu tím cứ lượn lờ khắp gian phòng. Mỗi khi tiêu viềm bước tới, tầng khói độc lại dâng lên một trận dao động. Cũng may hắn có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể, lấy sức nóng cực lớn ngăn cách khí độc, lên chất độc lại cũng không tạo thương tổn đối hắn ước chừng vài chục bước chân, một cái giường màu hồng đã hiện lên trước mắt. Tiêu Viêm giờ phút này, trên giường là một mảnh thân thể mềm mại đang nằm co dúm trong chăn, dưới tấm chăn đang bó chặt lộ ra từng đường cong dịu dàng uyển chuyển, màn đàn khói độc ngập tràn trong không khí, chính là đang không ngừng liên tục chào ra từ cơ thể nàng. Dường như cảm nhận được tiếng bước chân, thân thể trong chăn thoáng run rẩy một chút, chợt đôi mắt màu tím tràn ngập sự thống khổ từ từ lộ ra. Hình với trang niên áo đen đang bước tới giường, nàng nói với giọng nhẹ nhàng, cũng không kém phần cay đắng. Ách nan độc tệ dường như đã bộc phát sớm. Nghe tới câu nói của nàng, mặc dù Tiêu Viêm sớm đã tiền đoán được, nhưng vẫn biến sắc, nhìn mặt đau đớn với vẻ tái nhợt trên gương mặt động lòng người của nàng, Viêm vội vàng tiến đến ngồi trên giường, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, còn có ta đây. Tiêu Viêm hiểu rất rõ với thực lực tiểu Y tiên, ít nhất còn có thể áp chế Ách Nan độc thể một năm nữa, nhưng trong khoảng thời gian này làng đã vài lần tháo bỏ phong ấn Ách Nan độc thể, điều này làm cho chất độc trong người làng bạo phát trước thời gian. Đưa tay cho ta, Tiêu Viêm trong lòng đang tự trách mình không dám chậm trễ nói. Nghe vậy tiểu Y tiên thoáng chần chờ, mới vươn cánh tay thon dài khảnh, trên tay mơ hồ tạo ra một cổ độc ký quỷ dị. Ngón tay khoát lên cổ tay của tiểu Y tiên, Một đạo họa diễm nhỏ bé Từ điểm tiếp xúc tẩm thấu trong tay tiểu y tiên sông vào sâu cơ thể làng Theo đạo hỏa diễm xâm nhập Bên trong sắc mặt tiêu viêm dần Trở nên khó coi hơn rất nhiều Cho cơ thể tiểu y tiên cơ hồ Đều bị độc khí tràn ngập toàn bộ Thậm chí những độc khí này đều dần dần sông đến, tiến vào phía lão từ viêm biết một kỳ độc Lại xâm nhập vào trong lão bộ thần chí tiểu y tiên trở nên mơ hồ Đến lúc đó e rằng giống như một người Đã mất Các nan độc thể đều đi đến một kết cục vô cùng bi thảm, sinh bởi Aclan, chết bởi Aclan. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên khó coi, linh khí trong mắt Tiểu Y Tiên cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, nàng khẽ cắn môi thấp giọng nói: "Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, cùng xem sách thưởng nhạc với ngươi ta rất cao hứng, ngươi là bằng hữu của ta, có lẽ bằng hữu cuối cùng." Nếu ta thực sự lâm bập tình trạng xấu Xin người không nên lưu thủ Học viện này ta rất thích Ta không muốn sau khi ta mất đi lý trí Sẽ phá hủy nơi này Cầm miệng nói linh tinh cái gì Nghe được lời của tiểu y tiên Giống như suy ngôn cuối cùng Tiểu viêm nhú chặt chân mảnh Quát to đầy chết móng Bị tiểu viêm kiện chết một trận Tiểu y tiên cũng không tức giận Trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên lụ cười động lòng ngươi Làng hơi nghiêng đầu dựa lưng vào Gối ngồi lên Đôi mắt lâu tím lé lên Phải yêu mị nhìn chằm chằm nét mặt đang biến đổi Của tiêu viêm Cái cảm giác được người khác quan tâm Đã từ lâu làng chưa từng được hưởng thụ nhiều như vậy Cảm giác này thật tuyệt Đối với ánh mắt tiểu y tiên Lúc này tiêu viêm cũng không thèm để ý Hắn nhú chặt mải chậm ngầm suy nghĩ Độc đan phương pháp dùng để khống trí hoàn toàn Ách nàn độc thể Lúc này còn thiếu mà hạch của thiên độc hạt đồng thú Đây là một trong những tài liệu chủ yếu của độc đan. Phương pháp Nếu như không có mà liều lĩnh luyện chế, ngược lại lãng phí bồ đề hóa thể tiên, tốn bao nhiêu công sức mới có, đầu óc tiêu viêm nhanh chóng vận chuyển, muốn từ trong phương thuốc của dược lão lưu tìm được một loại đàn dược có thể tạm thời khống chế ách nan độc thể. Nhưng kết quả khiến hắn ủi ủi vô cùng. Ách nàn độc thể vốn là cực kỳ hiếm thấy, dược lão không có biện pháp gì hóa giải độc đan này. Loại, này sau đó, tiêu viêm có cố công tìm kiếm cũng chẳng có kết quả. Ngày lúc tiêu viêm đang gấp gáp đến độ đầu chảy mồ hôi, tâm trạng hoặc sợ lo lắng, đột nhiên một âm thanh xà nua, mang theo kinh ngạc và nghi hoặc trong không trung. Ách nan độc thể, hắc không nghĩ tới, cuộc đời lão phu lại có thể nhìn thấy lần này thứ hai. Thật là vận mày run rủi, nghe được âm thanh đó trong lòng tiêu viêm nhất thời mừng như điên, giống như chết đuối vớ được cọc vội vàng hỏi. Triệu Lão Thiên Sinh, người cũng biết Ách Lan độc thể có cách nào áp chế kịch độc phát tác hay không? Ha ha, Ách Lan độc thể này danh tiếng lớn như vậy, những người đời trước ai mà không biết tới. Tiên Họa Tôn Giả cười nhạt nói tiếp, "Bất quá bằng hữu này của ngươi tự hồ đang trong giai đoạn bộc phát cuối cùng của Ách Lan độc thể. Nếu không nhanh chóng phong ấn lại, một khi độc khí xâm nhập vào hậu quả thật là." ấn, nghe thấy thế, Chu Bìm Ngật người hít sâu một hơi, Triệu Lão Thiên Sinh cũng biết Biện pháp phong ấn ách lan độc thể Xem như người may mắn khi gặp được Lão Phu Loại phương pháp phong ấn này E rằng số người biết đến ở trên đại lục rất thưa thớt Bởi vì nguyên nhân năm xưa ta có một bằng hữu có ách lan độc thể Và phương pháp phong ấn này chính là do ta sáng chế Đáng tiếc việc phong ấn này chỉ có thể thực hiện một lần Hơn nữa duy trì được trong vòng 3 năm Sau 3 năm Ta cũng không có cách nào giải quyết được ách lan độc thể nữa Thiên giả tôn hỏa nhẹ thở dài nói Nghe xong tiêu viêm cũng lâm vào dưỡng sở Trong lúc nguy khốn gặp được cứu nhân Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm Phong ấn 35 cũng đủ Hắn không tin trong 35 lăm không thể tìm được Ma hạch thiên độc hạt long thú Phong ấn này tên là thiên đô hỏa ấn Chính là dùng họa thuộc tính công pháp Mạnh mẽ áp chế độc khí Việc người sở hữu dị họa Có thể đem phong ấn đạt đến hiệu quả tốt nhất Còn đây là phương pháp phong ấn Lời của thiên họa tôn giả vừa dứt Một luồng tin tức tràn vào trong đầu viêm Được hắn tiếp thu lấy Tiểu viêm nhắm mắt Lúc đầu sau từ từ mở mắt ra Sắc mặt cũng dần Khôi phục lại nét bình thường Hắn đưa mắt nhìn tiểu y tiên một lúc Nhẹ cười nói Đã có phương pháp áp chế Nghe vậy tiểu y tiên ngẩn người Trên gương mặt toát ra sự mừng rỡ Tiểu viêm cũng cười chẳng như nghĩ đến điều gì đó Không khỏi ho khan một tiếng nói Khó khăn thốt ra Việc thiết triển phong ấn Cần phải cởi bỏ hết quần áo Lời nói của Tiêu Viêm vừa rất gương mặt Tiểu Y Thiên lập tức trở nên nóng bừng. Chương 917: Phòng ấn. Gương mặt nhỏ nhắn Tiểu Y đỏ bừng lên, thân hình nàng rúc sâu vào trong chăn, chỉ còn đôi mắt đẹp long lanh nhìn Tiêu Viêm chăm chú. Bị nhìn chằm như thế, Tiêu Viêm có chút xấu hổ cũng kiên trì nói: "Quả thật vốn phòng ấn thì phải làm vậy." Trông bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, nét hồng nhạt trên mặt Tiểu Y mới giảm bớt. Đôi môi đỏ mọng miếm chặt Sau đó đứng dậy Thân hình gợi cảm như mỹ nhân ngư Bàn tay run run khẽ cởi áo Ngón tay mảnh cảnh của làng Lướt đến đâu thì quần áo rơi đến đó Một thân hình xích lõa mềm mại Trắng như bạch ngọc hiện ra chóc mắt tiêu viêm Làm cho hắn muốn nghẹt thở Trong trường hợp này Nếu như hắn còn có thể bảo trì tâm trí bình thản Chỉ sợ hắn không còn là nam nhân Cắn chặt hàm răng lại Trong lòng Tiêu Viêm tự thưởng cho mình hai cái bạt vai, sau đó mới đem ánh mắt rời đi. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực suy trì không để thành âm thay đổi nói: "Lằm xuống đi, thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, có chút khẩn trương lòng." Tiêu viêm. Tiểu Y Tiên cũng giảng một ít. Là theo lời hắn chậm rãi nằm xuống, khép hờ đôi mắt. Khóe mắt trông thấy Tiêu Y Tiên đã nằm xuống, tiêu Viêm hít sâu mấy hơi, tận lực làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Sở Trạch chấp giải vươn một ngón tay ra, ngay lời đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa hỏa màu xanh biếc nhường như hiện có thể có chút đau đớn nhưng chỉ cần nàng nhấn lại là được. Ti Viêm sau đó ngón tay thoáng dừng lại. Trọng Không Trung chốc lát đột nhiên hạ xuống, điểm vào dưới cổ. Tiểu Y Tiên từ nơi ngón tay điểm tới trên làn da sáng bóng loáng như ngọc của Tiểu Y Tiên, nhất thời bốc lên từng đợt khói trắng, trong sương khói mơ hồ truyền ra một chút mùi hôi tanh. Khói trắng bốc lên, tiếng rên rỉ đau đớn từ cái miệng nhỏ nhắn của tiểu y tiên cũng chuyển ra từng đợt. Chân mày làng câu lại nhìn cực kỳ đáng thương. Lời ngón tay chạm đến, liền xuất hiện một lốt nhỏ màu xanh nhặt. Tiêu viêm cố gắng để đến cảm xúc rung động khi tiếp xúc làn ra tiểu y tiên. Ngón tay dựa theo lộ tuyến của thiên đô họa ấn, chậm rãi trượt xuống. Đầu ngón tay của tiêu viêm di động đến đâu, từng làn xương trắng liền bốc đến đó. Hơn nữa, màu xanh nhặt. Vệt lửa cũng từ từ hiện ra như một bức tranh nghệ thuật trên thân thể hoàn mại của Tiểu Y Tiên, vệt lửa xanh nhạt đó không làm cho thân thể hoàn mỹ có chút tỳ vết nào, ngược lại càng toát vẻ mê hoặc giá tính. Trong ngón tay di động, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên nghiêm trọng rất nhiều, Giờ phút này hắn cần phải khống chế nhiệt độ của ngọn lửa trên ngón tay cực kỳ tinh diệu. Có như thế hắn mới có thể hoàn toàn phong ấn Bằng không ngọn lửa sẽ làm tổn thương đến thân thể tiểu y tiên. Ngón tay tiêu viêm như bút vẽ di động, một cách nhẹ nhàng trên người tiểu y tiên. Những lời ngón tay lướt qua, hình dáng lộ tuyến xung quanh giao nhau, cơ hội toát ra một chút huyền diệu. Theo từng vệt lửa màu xanh nhạt xuất hiện ở cơ thể, dần dần tiểu y tiên cũng thích ứng với việc này. Một cảm giác kỳ dị chậm rãi lan ra từ tận đáy lòng. Cố cảm giác đó làm làng thống khoái vô cùng. Trong mơ hồ sự e thẹn của thiếu nữ khiến cho nàng nghiến chặt răng, không để tiếng rên rỉ truyền ra. Dưới tình huống giằng co này, làn da trắng như bạch ngọc của nàng cũng đã lặng lẽ hiện lên chút sắc đỏ, nhìn qua như mộng như ảo, đắm lòng người. Tuy lúc này, mắt nhìn mỗi mỗi hướng tâm tâm thần ngưng tụ, ngón tay theo hướng đồ án phong ấn trong đại lão chậm rãi di động pháp họa. Theo sự pháp họa ngón tay tiêu viêm Một bức đồ hình đã dần dần hiện lên trên thân thể tiểu y tiên, có lẽ bởi vì nguyên nhân phong ấn sắp hoàn thành. Độc khí từ cơ thể tiểu y tiên tràn ra càng lúc càng mạnh, cũng may tiêu viêm có dị hỏa hộ thể. Những chất độc này tới lời tiêu viêm liền bị sức nóng khủng bố của dị hỏa luyện hóa hoàn toàn Nhận thấy độc chất trong cơ thể tiểu y tiên đang xảy ra biến hóa, lét ngừng trọng trong mắt tiêu viêm càng lúc càng tăng, tốc độ di động ngón tay càng nhanh hơn. Từng vệt lửa xanh biếc dần bao trùm toàn thân tiểu Y Tiên, lúc lão cũng không rõ. A, ngón tay điềm diêm di động càng lúc càng nhanh, mà cái khó cảm giác kỳ dị trong cơ thể tiểu Y Tiên cũng càng lùng đập. Cái cảm giác nhàn nhạt, nhạt như biến thành một cảm giác lạ thường, rốt cuộc tiểu Y Tiên nén không được cảm giác tê dại, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật một tiếng rên dài, dây âm thanh rên rỉ thân thể tiêu viêm nhất thời run dậy kịch liệt. Hắn hùng hằng cắn mạnh đầu lưỡi, lợi dụng sự đau đớn, đem tà họa trong ngọng áp chế xuống, tiêu viêm cười khổ nói. Ta vàn nàng đấy, nếu không muốn độc khí ăn mòn lý trí của ta, làm ơn kiên nhẫn một chút, đừng lên tiếng để ta tập trung tinh thần. Ngày câu nói của tiêu viêm, gương mặt tiểu y tiên trở lên nóng bừng như quảng táo chín, mà kệ ngày thường lạnh lùng thế nào, giờ phút này biểu hiện của làng chả khác gì một tiếu lữ bình thường, thấy ở tiểu y tiên im lặng. Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng ngưng thần tiếp tục phá hỏa phong ấn. Phong ấn dần dần hình thành, độc khí màu nâu tím trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra càng lúc càng lùng lẳng. Mỗi một lần khói độc tuôn ra đều hung hãn xông tới Tiêu Viêm, khi va và chạm vào hỏa diễm xanh biếc, điền phát ra từng tràng tiếng xì xì vô cùng. Cùng vô số khói trắng. Tới thời điểm này, dù Tiêu Viêm có lưu liên tâm hỏa hộ thể, cũng đã có cảm giác chống đỡ không nổi. Tính ăn mòn của cỗ độc khí kia quá mức bá đạo, lại liên tục không ngừng xông ra, dưỡng nhiều vĩnh viễn không bao giờ khô kiệt. Dưới tình huống này, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã dần suy yếu Tuy tiêu viêm không ngừng thúc động đấu khí trong cơ thể điều động hỏa diễm, nhưng tốc độ tiêu hào lại nhanh hơn so với tốc độ ăn mòn của độc khí. Nhìn làn sương trắng, lượn lờ lồng đậm trước mặt, gương mặt tiêu viêm càng lên ngương trọng, hắn hiểu. Nguyên nhân là do ách làn độc thể đang sông tới Muốn ngăn cản hắn hoàn thành phong ấn Hắn cũng hiểu Giờ phút này không nhanh chóng đem phong ấn hoàn thành Chỉ sợ Tiểu Y Tiên sẽ theo Tuyệt lộ như những ách làn độc thể Người mắc phải lúc trước Ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết Ngón tay tiêu viêm đột nhiên di động nhanh hơn Từng vẹt lửa xanh biếc lại cấp tốc thành hình Ngón tay đang vũ động Tạo thành từng đạo tà ảnh Bỗng nhiên tạm dừng tiêu viêm điểm mạnh một cái Vẹt lửa đã tới điểm lối cuối cùng Một đồ hình hoàn mỹ không chút tì vết rốt cuộc hoàn thành. Ngay khoảng khắc đồ hình phong vấn hoàn thành. Một cỗ độc khí thanh hồi rốt cuộc đột phá được lưu liên tâm hỏa hộ thể, sọc thẳng vào mũi tiêu viêm. Mũi thanh hồi xuất hiện, lập tức tiêu viêm phát sát. Sắc mặt khẽ biến đổi, ánh mắt thoáng hiện lên sự chân trừ, không thèm để ý tới độc khí đã xâm nhập vào cơ thể. Hỏa diễm trên ngón tay bùng phát, nhẹ nhàng dừng lại trên tiểu phúc bằng phẳng. Sáng loáng không chút Đó đó chính là trung tâm đồ hình phong ấn. Lần này phải quán chú năng lượng mới có thể đem ấn kích hoạt. Năng lượng nóng bỏng hung hồn từ bản tắc tiêu viêm truyền ra hóa thành từng tia năng lượng chạy dọc theo vết lửa, uốn lượn vòng quanh, lúc lại đồ hình trên người tiểu Y Tiên giống như là một sinh vật sống tỏa ra quang mang vô tận. Tiên đồ hóa ấn, tiên vi hình, hoặc vi linh phong. Một tiếng lớn quát từ miệng Tiêu Viêm phát ra ánh sáng hảo quang từ lấy bàn tay tiêu viêm đột nhiên đại thịnh dường như biết phòng vấn sắp sửa hình thành ách lan độc thể trở lên điên cuồng một luồng độc khí lồng động từ các lỗ chân lông từ người tiểu ý tiên bùng phát ngay cả lực phòng ngự của lưu ly tiên liên tâm họa trên người tiêu viêm cũng bị đột phá lập tức độc khí khổng lồ ồ ạt xâm nhập vào cơ thể tiêu viêm độc khí vừa xâm nhập vào cơ thể sắc mặt tiêu viêm trở nên u ám hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn cắn chặt răng đứng vững cấp hồi bàn tay lại màng giảm mạnh Vô số vết lửa trên làn da tiểu ý tiên dần biến mất, dường như hòa tan vào trong thân thể nàng. Ngay tại thời điểm vết lửa cuối cùng biến mất, độc khí trong cơ thể tiểu ý tiên sắp cũng lập tức đình chỉ, phát tán ra ngoài, làn da lần nữa khôi phục bình thường, hạch làn độc thể sắp sửa bạo phát một lần nữa bị phong ấn. Trong khoảng khắc hạch làn độc thể bị phong ấn, hai mắt tư viêm đột nhiên mở lớn, cái miệng nhỏ nhếch lên tạo thành một luồng hấp lực, triệu toàn bộ khối độc lỏng đọng trong căn phòng trở lên xo động mãnh liệt, hóa thành một luồng khí như là dòng cuốn bị tia viêm hút thẳng vào trong cơ thể thôn vệ hoàn toàn. Khi tia đồng khí cuối cùng bị tia viêm hấp thu vào cơ thể, trên mặt tiểu Y Tiên nhất thời nổi lên một chút thần sắc kỳ dị, sâu trong mắt dường như có ánh sao chớp động, trong lúc bất tri bất giác, ý thức nàng giống như được Ăn dược bổ, chóng tấn cấp trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp đột phá trình tự tứ tinh tiến thẳng đến ngũ tinh đấu tông tình trạng như thế nếu để đấu tông cường dạ bình thường nhìn thấy, chắc chắn chỉ biết trợn mắt há mồm kinh ngạc không thôi, ách làn độc thể phát tác không chỉ làm cho tiểu ý tiên bị mất đi lý trí, mà còn cho thực lực làng tịnh tiến, quả nhiên trong họa có phúc, kết quả không ngờ tới, cảm nhận được cơ thể dân bình thường, tiểu ý tiên mới buồn tiếng thở dài nhẹ nhõm bàn tay mềm mại khét hậu quần áo thoáng nghiện che phủ thân thể mềm mại của làng làm xong ánh mắt làng chuyển qua xung quanh, thấy Tiêu Viêm đã ngã xuống giường, lập tức lo lắng cuống quýt, nhanh chóng lường Tiêu Viêm dậy, đã thấy khuôn mặt Tiêu Viêm ngập tràn độc khí. Bị độc khí xâm nhập lặng đến thế sao? Tùy thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Tiểu Y Tiên lại thở phao nhẹ nhõm, làn thoáng lập ngừng, tương mặt trở nên đỏ ửng động lòng người, khẽ đầu Tiêu Viêm hơi ngửa lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ đặt lên môi Tiêu Viêm, từng tia độc khí từ từ từ miệng hai người tiến thẳng vào cơ thể tiểu y tiên căn phòng nhỏ yên lặng, một màn xuân sắc bắt đầu xuất hiện.